có hồn, quỷ xó, mà khách, mà cặp sơn cẩu tính hơi, bọn linh thần phát giác ra được tất cả các trạm gác ngầm dưới đất trong kẽ đá. Cô này cũng chỉ có một vài trạm gác, có lẽ vì đã lọt nội cung. Tù hạ đóng ngoài vòng đai, nhờ tài dạ hành điêu luyện mà hai người đã vượt êm thấm không hề bại lộ. Tên trưởng vệ dẫn đám lão phỉ đi dọc bờ sông quanh co ẩn hiện giữa mỏm đá kỳ cọ bờ bụi, chừng nửa dặm nữa chợt dừng lại. Con hồng cầu quẩy vênh móm trù lên ba tiếng dài, tiếng sói trù trăng khuyết đêm sườn lạnh, kẻ bạo gan nghe cũng phát rợn vì âm gai quái gở như trong ác mộng hồng hoang. Lập tức có tiếng sói tru đáp ứng giữa sông. Bọn Minh Thần đứng cách đó chừng hai thước, ẩn trong bụi rậm đưa mắt quan sát, thấy cô này địa thế, thủy thế hiểm hóc, vừa cầm tú lạ thường. Hai bên tả hữu ngạn, núi đồi rừng rú trùng trùng điệp điệp nhấp nhô hình quái tượng tuy vẻ cử thiên hai không có mưa nguồn nước lũ hoặc rằng khúc này coi vẫn nghịch hết sức dầu ngọn bạc đầu bụng xoáy dựng đầy ánh trăng nước ráo ảo ảo phát ra một thứ âm rất lạ tai nghe ầm ừ như tiếng thú dữ gừ mồi có lẽ sói vào những hốc gành chìm nổi dị thể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 Y vừa nói xong, bỗng nghe đến ùm một tiếng lớn dưới đáy hắc sông, ai nấy giật mình trông ra, không khỏi lạn lùng thấy từ dưới đáy nước bắn lên một con đại chiêm ngư cực kỳ khoái gở. Con cá bắn mình lên khỏi mặt nước sườn hại, mang theo cả một khối nước trắng xóa theo chiều trích 45 độ, quạt nước tốc về phía đuôi coi như cái giải quạt. Khi nước té cầu vòng đã rút hết xuống, con đại chiêm ngư mới vật mình nổi phờ trên mặt sông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 dòng trở nên háo hức. Coi kìa, thuyền son dưới thủy cung lên rước tây phi. Ngồi trong cáng, nàng con gái ông phía nghe nói có người đến đón, vẻ xúc động, vén rộng mành trúc, to cả đầu ra giòm miệng hỏi: đâu, đâu? Còn lão phía thì lại đật đật bước lên theo quan trưởng vệ đồn thổ cung ra sát bờ sông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 dưới nước nếu không do một sức đẩy vi phạm tất là ở dưới có dây cáp cần trục đẩy lên chắc còn nhiều cả bẫy chàng vừa dứt lời con thuyền dị đã cập bờ lượn vòng thúng đậu quanh mũi vô hướng thượng lưu mặt nước cách mặt đất độ ba thước cao hai bóng đen chỉ lắc nhẹ một cái đã vọt lên đứng cạnh tên trưởng vệ trên bộ hai bóng này đứng lù lù như tượng đá cầm đến như cô hồn nhìn gần bọn chúng trông càng giống tượng coi càng gớm ghét vì thân thể của chúng không mặc quần áo mà lại bọc một thứ sáp hay chỉ đó, tựa thứ như nhựa của sắc dần mán sơn dầu vẫn dùng để làm bê rể nhựa Xuất từ bàn chân lên đến đầu đều bọc một thứ sáp nhựa đèn thui, vẫn giữ nguyên hình tứ chi mềm mẩy, cái đầu nhẵn thín, hệt mán sơn đậu, chỉ có các khớp xương chính là con đường để cử động. Dưới ánh trắng quyết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 Không chậm trễ nửa khắc, tên trưởng vệ độn thổ cung nói ngay, đây ông phỉa mường la đem gái tiến cung, xoái vương chúa sắc phòng tây phì, trường quản cung tây tế yêu, còn đây là quan trưởng vệ độn thủy, cung tiền môn dưới cung thủy. Hải bóng vẫn đứng như xác ướp giữ mồ, phát âm trầm khô, kiểm chứng các quý có tiến bài trăng. Lão phỉ lấy mảnh bài ngà xương chi đó trao cho hai tên bọc nhựa, tên cao hơn chút đỡ lấy là đi đặt lại coi đoạn trả lại cho lão phỉ, hai tên nhất loạt tiến lại bên cáng phục luôn xuống kính cẩn. Đội thủy cung trưởng vệ hạ quan nô thuộc xin bái ít Tây phỉ, chúc đường đường sống lâu trường tồn. Cô gái tiến cung thỏ tay ra xua đi điệu điệu kêu điếu dò, "Ôi chao, con bài chuyện lễ lại chi, vì vì đường đường là gì cho thêm tuổi người ta."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 nương đương được phong phi, trưởng quản tế yêu cung tây, địa vị tôn quý không ai bằng. trăm ngàn mỹ nhân vọc ước suốt cả đời chưa được. tế yêu cùng tháng này chỉ có tiến đợn ca, chìm hót, hòa nợ, rượu ngon yến tiệc vàng xòn gấm vóc. mỗi bước phi đi khót nở hoa vàng. kẻ nô bộc này tưởng nương đương xuống cung thủy một lần, suốt đời không muốn trở về cõi trần thế trên bộ nữa.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 dựng lại nghe một tên người bọc nhựa lên tiếng, thỉnh phi tay sửa soạn xuống cùng thủy, tên trưởng vệ trên bộ lại bảo phiêng muốn theo dẫn phi xuống gặp mặt soái vương gia, phiêng bảo soái vương gia đã trở lệnh tại mường la, hai tên quái nhân bọc nhựa sắp cũng sợ phạm cấm lệnh, lão phiêng nhất định đòi tra con gái, nói mãi không được, lão lại đem chuyện phí vô cực tráo môn nàng mạnh danh đà dọa, cả bọc nhựa sắp đụng đó mới chịu ngẹt lời cực chẳng đã tên cao trưởng vệ đồn thủy cung phải cho phép mà chắp miệng bảo xuống cùng thủy rất khó khăn cách trở nước sông hàng sầu vực thẳm vậy phía và nương nương hãy cho gái hầu trở về còn theo kẻ nô thuộc này ngựa cũng phải để lại trên bộ cô gái ngồi cáng nói vọng ra tỷ nữ sẽ hầu tà dưới đó người cứ dẫn cả theo chúa xài lang công cách phạt đâu hai tên bọc sát ngó nhau mấy cắt tên cao vùng gạo rộng Đêm khuya rồi, thỉnh Tây Phi xuống thuyền, còn tới lò nấu sáp. Lão phìa ngơ ngác nhắc, lò nấu sáp là như thế nào, tên cao phát âm thổ. Cùng thủy không giống trên bộ, ai cũng phải nấu sáp mới xuống dưới đó được. Lão phìa mèo mường la lại gần cáng nói vọng bảo. càng làng con theo cha, giờ phải xuống thuyền thôi, để nó tháo cáng cuốn lại. Hai gái hầu lập tức lấy ra một cái thang gấp nhỏ, bắt dựng lên ngựa.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 minh thần trợt thị thảo, chú có thấy không, nàng mèo tiến cung là vặt mình lắm, vẫn dùng y phục bộ tộc mà sắc màu lại phản vất lối cô dâu kinh bên Nam, kể cũng không lạ. Bên tàu đất rộng, nhiều vùng biên thường giao tiếp với bên Nam nhiều hơn nội địa, dần mèo sống trên núi cao, biên giới bị họ xóa nhỏ là thường. Cô mèo này lọt mắt tay sắc tinh kể cũng khổ, cái đẹp phải làm vợ chó sói.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 Hai kẻ trọ võ trông theo thấy con thuyền không theo hướng cũ mà cứ lướt vụn vụt trên thượng lưu. Mấy khúc này cũng quang trăng chiếu nên vẫn thấy rõ. Đợi cho tên trưởng vệ trên bộ quát hẳn hai người mới truyền xó khách, hắc bạch cẩu đi trước mở đường rồi mới theo sau, nhưng may từ chỗ này đi không còn chạm độn thổ nào nữa. Hai người nương bóng tối mờ vọt theo thuyền cùng thủy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 Trang sáp sôi sùng sục, sông mùi hăng hắc, chợt nghe một cô gái hầu lên tiếng dục, sắp chảy hết rồi kìa, xin cô nàng thay xiêm áo. Vừa nói cô sơn nữ này vừa lại xách lấy một mớ quần áo mỏng như giấy đứng gần Khang Nan. "Nào thì thay." Vừa nói Khang Nan vừa lần tay cởi khuy áo, chợt gặp cái hầu kiêng trong góc đá ra bà Phật tượng gỗ, giật mạnh một cái tượng để làm hai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 bọn cái mèo lúc nãy coi ủ ê xết bớt, rồi coi mạnh bạo không sợ hãi chút nào, kể cũng đã. hai cái hầu đổ một chập mấy chục cáo đặc sệt, phát tiếng ọng ọc như đổ chè đặc vào chai, bỗng nghe ầm ầm có tiếng cười từ tượng gỗ vọng ra. ha ha, không đến cái cùng chó má này thì làm sao được ném bùi đúc tượng có đúc chuông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 có tiếng ả lớn tiếp điền giọng mà vườn sắc dịu hẳn đi đượm nhiều hứng khởi. vía mừng đa nam cương mới tới à, hà <cười> hà lão phiền này biết uy lệnh của chúa tài Lang đáng thưởng nhiều vàng bạc. tơi đi đâu? khải nấu xáp mặc áo đột thủy xong nương nương đã được trưởng vệ cung thủy đưa xuống cùng thủy rồi. khải thuyền muôi gấm đi khỏi có cả vía cùng hai cái hậu nương nương nữa. cho bay lên có tiếng giả ran tiếp điền tiếng tru lạnh nót lập tức đàn hồng cầu quẩy trồm đi nhấp nhô như sóng cuộn nhưng chỉ bước lưỡng thững riêng cỗ kiểu son vừa di chuyển vừa lướt trách sang phía sát bờ sông hắc thoát đã đi quá xế cho bọn võ nấp võ minh thần xách áo bảo với quản kình chú cùng cặp xuân cầu ở trên này tôi đem xó xuống tùy cờ ứng biến giờ là phải bọc súng quần áo lại.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 minh thần bắt quyết gọi gió truyền khẩu lệnh xong chàng trai nào bõm xuống dòng hắc giang đêm mất tâm người quản gia dẫn hắc bạch cầu vọt vào bóng cây biển địa trong rừng chỉ còn trăng khuya treo đầu núi như đũa hái tử thần nằm lè hạ xuống cổ kẻ nào tò mò dám lần tới vùng lãnh thổ của ma vương ngày sau khi lào xuống dòng sông lạnh võ minh thần lập tức vận sức điện công cho ấm người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 Chỗ này quá giữa sông nằm xế bền tạ, đá ngầm đá nhô khỏi mặt nước trùng trùng, vọ bám sát đá ngầm nhẹ nhẹ nhô lên, ta nghe âm thanh dưới nước thật lạ, nhờ đêm trăng nước về xuân không có lũ nên trong vắt thấy được mờ mờ. Bó Minh Thành lần vách đá trồi đền suýt đụng phải chùm thủy lôi thả chìm dưới mặt nước khoảng một thước tay xuống, trái thấp trái cào không đều, chàng trai phải lách giữa mớ thủy lôi để nhu lên vì ngay bên có một tấm lưới thép đen xỉn khác hẳn nước chỗ khác. À, lọt vào khu cạm bẫy, nếu vậy các mỏm đá chắc cũng có tầm thuốc động, có lẽ phải kiếm đúng khu chiếc thuyền trội lên mới ra cửa động.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 nhưng vừa thò đầu lên, chàng đã phát giác ngay ra một con hồng cầu quẩy ngồi trồm hổm giữa kẻ đá khuất, thò đầu lên dòm mặt chàng khuyết, nửa mình nó in vào nền trời vàng úa, thòt nhìn có thể đầm tưởng đó là một mỏm đá giống hình con chó sói. Minh thần nhô xế bên sườn nên nó không hay, trắng trai lại lặn luôn vòng sang phía tả ngạn, bỗng chạm phải một sợi dây cáp dưới chiều sâu khoảng ba thước.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 Chàng cứ theo đường dây lao vùn bố mái, được chừng 10 sải, chợt lòng sông tối sầm cả lại. vẫn nhãn tuyến trông vào mới hay đang vào giữa kẽ đá, chừng một cái hốc vụng lộ thiên, vách đá có chỗ chỉ cách dây độ bạn trước tây, chàng có đeo kính lặn có cả đèn rọi nhưng không bật đèn sợ lộ. Cứ lần dây lao xuống, thỉnh thoảng dừng lại thở hít lấy khối lọc dưỡng khí vào phổi.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 Có một con đường vòng uốn cong như cái cầu vòng nối liền hai phách đá. Minh thần lướt lên chốc thuyền đi, vẫn hết nhãn lực quan sát, mới hay đó là một tấm biển. Sở thử, đó là một biển đá nhãn như mài, trên công một hàng chữ hán cẩm vàng, nổi lấp lánh giữa cảnh tranh tối trành sáng. Hình như chữ bằng vàng y, chàng ghé mắt nhìn, nhưng đêm trăng nhạt dưới đáy hắc giang tối mờ, không rõ đủ nét, chàng ben thò tay sở thử từng chữ một. A phòng cung, nét chữ nổi sắc như dao cắt, truyền qua xúc giác của võ minh thần, vang âm trong trí của chàng trai thành ba tiếng gọi cực kỳ quyến rũ, khiến cả mắt của chàng trai phụt sáng tia hận thù sau lần kính lạn. A, A phòng, hang A phòng dưới đáy hắc giang, sau huyệt của con tinh chúa tứ túc hồng cầu quẩy đầy rồi.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 cũng được nhưng chỉ bốn thước thôi đến cung quẹo thầy tắt đi trong đó có hai con sót rành canh cửa cung vào đó són nổ sẽ hiện báo thầy Minh Thành bật đèn rọi về sáng quét tấm bảng đá cầu vòng sáng loà ba chữ a phòng cung vàng rực chàng tranh lao mình vào phía hữu dây cáp chẳng giữa chuột hang chuột hang sâu hun hút ăn lên ăn xuống không đều vừa trơn vừa chiếu đèn sáng tả quả thấy vách đá đầy thủy đôi mũi giáo mũi súng lắp sẵn tên nhổ tuột tuột lướt qua cũng thấy gai cả người thoát cái đã tới khúc quẹo võ tắt đèn đóm xanh hiện ra xé nước lao trước dẫn đường gió mà khách rất khôn cứ lướt sát dây cáp cho chủ thì điệu điệu độn thủy chừng hai thước bỗng đốm xanh táp vào vách tả hậu sầu hốc đá Truột hang tối, nhưng phía trong hát ra một thứ ánh sáng làm nước đỏ lờ nhờ như máu loang. Từ chỗ võ nấp vào trong vải thước, nước tréo cuộn cuộn, sông ngầm sói vách đá. Phát ra một thứ âm kỳ dị, nghe vừa như tiếng biển sóng ngầm, vừa như tiếng chạm nước xè xé, làm mặt hang như sôi sụp lên. Võ Minh Thần quan sát, nhờ ánh sáng đèn đói chiếu ra, chàng chợt phát giác trả hình bên vách, dựng hai cỗ quan tài độc mộc.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 Sau lần kính nước lung linh đỏ màu máu, hai con chó trảnh này mắt mở trừng trừng như đang bắt tiếp trong giấc ngủ ngàn đời. Rất nhanh, Võ Minh Thần đưa tay bắt quyết đọc chú, đúng lúc mắt chó trảnh vụt long lên dọc dọc, nhìn ra chó tối, chừng như nó đã phát giác có người lạ đột nhập vào cung cấm. Võ nghe rõ hai tiếng xé nước lao tới, chàng trai lập tức đứng thẳng người, chân kẹp mỏng đá, phốc mắt mặt quyết, chặt hai tay vào nhau. Tiếng xé nước dừng trước mặt đốm xóm ma cách dệt ra chặn hậu đánh nước kéo rồi phát ẩm dị sóng cuột vách đá dưới nước trọng lượng nhẹ đi võ trao động người đứng giữ tay ấn cuộc vật lộn kinh hồn vô ảnh diễn ra chỉ độ 10 khắc bỗng nước đỏ cuốn kéo hiện ra hai đốm xanh lẻ bằng hạt đậu xả xuống nền hang như hai con đom đóm bị gió thổi bạt minh thần thở phào che tay lên miệng mà quát đem nó nhốt vào quan tài hai mười giờ sẽ thả Nếu nó kháng cự, trò mì cứ chủ diệt thoải mái. Chị nghe vút một tiếng, hai đốm xanh đao vào quan tài. Minh thần bố quyết cầm xó xong, cùng với xó bà khách lướt vào. Mới hay đã tới cửa cung thủy, giữa một hang có một cái quần đao quay tít. Hàng chục lưỡi gươm thép sắc như nước, chém xòe xóe quay tít, và liền miền điều vậy. Xó bà khách vụt vào, hám phất quần đào lại. Hiện rõ một con đao bà mười sáu lưỡi to bản áp sát nóc trần, có một khoảng trống vừa người hẹp trườn qua. Võ theo sót trườn vào, qua hai thước nữa, hàng đá ăn chết lên, chỗ này vừa hết hang thủy đạo. Trước mắt, xế trên cao hiện ra một cánh cửa tỏa vò, hai bên có hai tòa thạch thất nhỏ. Trong ánh sáng đổ vật vờ, trên cửa tỏa vò có một tấm biển uốn cầu vòng nữa bằng đồng hun đèn bóng, có cần hàng chữ vàng trượt. Lần này không là hán tự mà là quốc ngữ viết kiểu latin hàng trên trông nhỏ hơn hàng dưới, động thủy cung, a phòng chúa mà vừng tây sắc, công bóng người vật nhành như cắt, võng minh thần vọt luôn lên bờ, ẩn luôn vào chỗ quất, trang trút vội bộ quần áo già rái cá, bỏ bọc giáp lấy quần áo chàm lau khô mình mẩy, mặc giáp sắt, trà đạn, đèo súng cối, giáp gườm sau lưng, cài đĩa dao, chỉ hơn phút sau đã gọn gẽ trong bộ quần áo chẽn chít khản thổ, chân thì giận dày tàu chắc nịch. Đôi mũ sắt kéo sụp mặt, vụt trở nên một hình thủ dữ tợn. Chàng tuổi trẻ đeo di hài của mẹ sau lưng, trụng khiên thép của thập vạn đại sơn, đứng trong bóng tối bắt quyết triệu xó khách, đọc chú, nghiềm giọng hồ ầm lạnh.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 tùy nguồn gốc trước khi ra tay báo cửu hành động phải thật êm sau hãy theo sát thầy lưu ý nhất ma cảnh của nó nếu như gặp ma cảnh phải báo thầy biết ngay chớ để bại lộ quỷ xó ma khách đã vào gọi u minh bền tài võ có tiếng ầm u thầy cứ yên lòng có xó nô hầu hạ xin thầy cho xó đi trước mở đường không nên Tây sắc tinh hồng cầu quẩy triết cao thuật cường cung a phòng này là hang động của nó nhốt cái đẹp có nhiều chỗ quán Xó đi một mình lỡ xa vào bùa quán nguy ngay, phải đi bên lỡ gặp thầy còn giải khoán. Quỷ xó bâng lệnh, từ đó theo sát bên mình người thầy trẻ cao tay, ánh sáng đỏ khé từ trong hai căn nhà đá nhỏ hát ra, võ minh thần men vách đá vượt tới bên cổng, quả nhìn đã phát giác ngay nóc tỏ vỏ, dưới chữ A phòng cung có dán một đạo bùa quán nét vẹt loằng ngoằng dấu son đỏ trót trên giấy vàng.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 đốt tiêu luôn cả chiếc lồng đèn xế trên, bóng minh thần vẫy tay thầm gọi sói, vừa lọt qua cổng tò vò, bỗng nghe trong căn nhà đá có tiếng người bật lên giọng thồ. Quái, sao đèn lồng cháy tanh mùi máu, ra coi. Tiếng kêu vừa dứt, tí minh thần đã dẹp vào bên cửa, từ trong căn tả có hai bóng đen thui chạy vụt ra, nhìn lên nóc cổng tò vò. dưới vùng sáng tối nham nhở, minh thần lại nhận ra hai tên hình người bọc xác, coi như xác ướp giữ mộ Ai Cập chưa biết tả thuật chúng đến mức nào võ minh thần quất một đun hai ngọn chỉ phong điểm cách không phá cả mê hồn công hai bóng đen bọc nhựa này cũng vừa phát giác minh thần chúng mới giật nhẹ mình vì sửng sốt trúng đòn thủng luôn lần nhựa bọc đổ rụi xuống như hái cúc cây không kịp kêu lên một tiếng minh thần vọt vào đứng bên cửa hú hai bóng sát nữa chạy ra bị chặt liền hai phát gục theo không kịp phản ứng trước tài thoát sủ thần tốc của chàng trai Võ nhìn vào nhà đá, mỗi gian chỉ có một cây đèn đất, có lồng vải to như cái thang treo trên vách, với vài món khí giới, điếu cày, cả hai gian không còn tên nào. Lục xót qua, chẳng thấy có chỉ khả nghi. Võ cất bước đi, lôi cả bốn bóng nhựa khi nãy vào, cả bốn đều ngất liệm, có kẻ tim ngừng đập, sơ thử có hai bóng sáp còn ẩm ướt mới hay trong bọn có hai tên phưng trưởng vệ đồn thủy cung vừa lên đón trà con lão phỉa mượn na. Võ nhặt tên cao nhất tỏ tay búng vỡ lần sát nhựa bọc mặt, nhấc trà từng mảng lớn, ánh đèn nhăm nhỏ hắt vào mặt thật vừa hiện rõ là một bộ mặt sần rùi đầy sẹo, còn như in vết rào rạch ngát nổi bóng như mơ, còi phát ớn. Tên này nãy nghe in nói văn hoa, đúng con nhà văn tự hào hoa, sao mặt mũi lại ghê thế này? minh thần búng vỡ mặt nạn nhựa tên khác cũng vậy vẫn bộ mặt sẹo trằng rịt xấu xí bất thành nhận dạng đầu óc lẽ ý ngờ trăng búng luôn nơi hạ bộ chạm bộ phận sinh dục khám như thầy thuốc thăm bệnh bật kiều khẽ a đoán không sai bọn này đều là hoạn quan Trạch nát mặt mày hủy hình dung khiến cho hầu dưới cung a phòng để tránh chuyện thông dâm với mỹ nữ hừ tẩy sát tình áp dụng thuật khuây phòng cung cấm còn gắt hơn cả bùa chúa đời xưa Sư vua chúa chỉ hoạn các quan hầu cận, hoặc là chọn kẻ ái nam ái nữ, còn tây sắc lại cho hủy cả hình dạng, cho dứt hẳn tình cảm của mỹ nữ, kẻ tàn bạo hơn nhiều. Bọn này xem ra toàn kẻ có chữ nghĩa, sao lại cam tâm để tàn thân hoại thể thế này, không lẽ chúng lại có chí thủ điêu trăng? bèn giải huyệt cho tên cao tịnh lại lôi hắn ngồi dậy, tên này trợn mắt kinh hoàng, minh thần dịu hỏi: chỗ còn tình tây sắc ở đâu? ta sẽ thảm mạng cho cứu người thoát móng vuốt xải lăng mi là trưởng vệ cung thủy này chăng tên trưởng vệ lạnh lùng lắc đầu ta không biết biết cho được chỗ chúa ngự mà có biết cũng không trò đâu minh thần cao mày Tây sắc hủy mặt khiến giống tàn hại đời ngươi ngươi không oán sao tên trưởng vệ mặt lạnh cười khô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 Lời vừa dứt, y đã trợn trừng mắt, mẹo cổ sang một bên, nại viện coi thì ra tên này cũng có một cái răng giả nhẹt sẵn độc dược. Hờ, <cười> bọn cuồng tín, chắc bị ngại độc, yêu thuật còn tình, gớm thật, tay sắc dùng người, độc, đúng là chúa xài ràng. Võ Minh Thần đứng lên, sốc bọn chúng đặt gác lên bàn, đoạn đập tức trời căn nhà đá, tiến vào đường hang, qua chừng mười bước, ruột hang tối dần, quanh co uốn khúc, sầu hùn hút.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 Người thường chắc khó phân biệt, nhưng võ Minh Thần đã học bí thuật độn thủy dưới sông với ngũ đầu nam nên nhận ngay ra đó là tiếng nước ngầm xé gạch đá. Đoàn thạch đạo ngầm ăn dưới lòng hắc giang, Minh Thần cứ xăm xăm đi miết giữa vùng ánh sáng xanh nè, bất thần chàng dừng phát lại, trước mặt có tiếng nước đồ ào ào như thác lũ, có tiếng gió hú ghề người, phả lên mũi một mùi tanh đến lộn mựa, giảm sắt vách đá, chàng định thần nhìn kỹ. Cách trường năm bảy bước, đường hang bị cắt đứt bởi một vùng nước rộng khoảng bốn bộ, sóng cuộn nhấp nhô bắn tué bọt trắng lên bờ, vẳng như có tiếng phì phò lạ tai hết sức và những tiếng chí ché như rơi kèo chuột chiếp. Võ nhẹ gót tiến lại gần hơn, nhưng còn cách độ xài tay bỗng nghe tiếng xó thỉ thảo hồ đứng lại, trang khựng luồn. Đừng nhìn, không phải vũng nước không, mà còn một lánh nước chảy ngang qua, lại trọng khoảng hai thước tây, nhưng vẫn đá chụp xuống tách mặt nước hai bên chỉ độ ba gang. Gió thổi vù vù như tù vả rút, tử hữu sang tả vụng lạnh, chừng có nhiều đá ngầm, nhưng phải có mỏm đá nào nhô lên mặt nước. Chú ý, chẳng có thấy một vụn phản phất như có màu đen nhạt, hơi khác màu không gian chỗ khác, mùi tanh vẫn theo gió phả sông vào mũi nồng nặng ngã ba chẳng hiểu ngã nào vào cung cả võ quan sát thấy hai ngã lệch đen ngòm nếu đi vào lội nước thì chỉ nhô được một cái đầu coi đẩy cả bấy còn ngã thượng bên kia thì lại rộng quá nhảy khó chỉ còn cách vượt theo vách đá hoặc lội qua nhưng ngã này cũng đầy nguy hiểm đang phần vần chợt nghe tiếng gió kêu biển tài hai bên lệch đầy thủy lôi chú thầy cẩn thận đấy gió thổi vù vù chúng người hộc máu chết tươi vì nó thổi qua một cái túi độc bột treo trong vách hũ lỗ chỗ ở tổ ong. Luồng độc thổi ngang tầm người, dưới nước bụng những chỗ nước gần đều là thủy đôi ngầm, vùng sâu ngập đầu người toàn nước độc, nhưng đường bên kia là ngã vào cung. Minh thần quay nhìn sang vách đá hữu đã quả nhiên thấy một khoảng lỗ chỗ tổ ong từ mặt nước lên khoảng hai thước, vỡ cái hỏi, vậy thầy nên vào cách nào đây? Thầy nhảy qua luồng gió độc mà vào. Nếu cách xa, thầy nhảy hai tấc, Võ quản sát trần hàng cao, nhưng nếu nhảy ngồi co chân rất khó vượt trốc luồng độc mà băng qua vùng rộng hàng bốn mười bộ. Hàng trành tối trành sáng, thấy bốn vệ vắng lặng, bó bật luôn đèn rọi lên trần. Rẽ ngang nàng thấy xế bên kia luồng gió độc thổi, có hai dòng thạch nhũ cụt chỉ có độ găng tay. A, đầy rồi. Ta lấy nó làm điểm tựa, biếu quăng mình đi, vậy mới có thể nhảy nằm được. Trang vươn lui lại lấy đà, bỗng nghe gầm gừ phì phò, chí chéo nhiều âm dị tận. Rồi dưới lạch tả kẻ đá bắn ra hàng ngàn con đắn độc. Bên kia sóng vỗ bỗng nhô cao, có một bầy giải độc thuồng luồng, xé nước lào trà xè xé, há móm múa vuốt trố mắt định phóng lên bờ âm âm lại một bầy hàng năm bảy con hà mã từ đáy nước nhô lên, phun phì phì, con nào cũng to hơn con trâu mộng, dường mắt trố như đèn pha. Cha, bảy thú thật hùng tợn Bền tạt xưa này không có loài hà mã, sao vùng Hắc Giang bên này lại có? chắc thầy sắc lấy giống bền tàu thả từ thượng nguồn sông Đà sang nuôi trong cung. rất nhanh bón lùi lại, vận dụng luôn bí thuật thanh âm động kẻ cắt mấy tiếng hiệu chú âm thanh thú dữ đã giải cổng luyện tập. quả nhiên bầy thú nhất loạt dừng đại hét mõm phỉ phỉ lắc lư. thấy bầy hà mã giải thủng luồng, bầy sát các ngọn sóng thủy lôi, võ minh thần phát ớn, lập tức lùi mấy bước lấy đài đẩy bột qua vụn nước.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 dòm lại, bầy thủy quái vẫn há mõm nhả nành, trố mắt nhìn theo. ngọn độc phong vẫn thổi vù vù thành luồng đen mờ trước đầu của vụng mình thần tặc lưỡi một cái, dẫn sói quỷ tiến luôn vào thạch đào ngầm. đường hầm sâu hun hút, quanh co uốn khúc, chập chờn một thứ ánh sáng xanh đẽ đần tinh chỉ đủ soi đờm các vật thể lớn. tiếng gió thổi, nước xô bờ lùi lại sau lưng khi võ bình thần vượt thân được năm bộ nữa.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 Giữa vùng ánh sáng trành tối trành sáng màu lân tinh, hình thuộc quái cờ in đậm lù lù, rõ cả nhanh vốt tránh nhọn. Còn mắt sách đỏ khẽ, nó cũng vừa phát giác có bóng người bên vách, lập tức lắc mình một cái, nó lướt tới đi hai chân sao thoàn thoát, mõm nhàng ngoác như gợi hình ảnh của loài tình túc tứ. Nhành như chớp, minh thần thả vụt điếu đao, ánh sáng mây nhánh cầu vòng. Con quỷ mắt đỏ thò chân trước gạt mạnh, bị lưới thép chặt đứt lìa, võ sợ nó kêu thả vụt lưỡi thứ hai, cái đầu con sói nhảy bộp xuống đất. Con thú còn đi thêm mấy bước không đầu, cổ vụt phun máu phỉ phỉ, coi vô cùng gớm ghiếc. Mình thần thủ đạo đứng bên, con sói cụt đầu đổ quỳ xuống, chàng tiến lại, chùi dao là và vào lồng con thú động, sách thay cụt đầu của nó, kiếm hốc tối ném vào và tiếp tục tiến vào trong hang Từ chỗ này không gặp thứ gì cản trở, đường hầm đòi đắm lên xuống gấp gạnh, nhưng hình như ăn lên nhiều sâu hun hút, trạng thái càng vào càng thấy lạ, vì đường hầm sâu dị thường.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 quần Trần Quấn xả cạp, mặt mày đẹp lạnh như băng, hai cặp mắt mở trừng trừng, bất động như mắt tượng, cả hai thê nữ cuồng họng đều há ngoác vết nanh chó sói cắn, dấu máu chảy tím xỉn còn in đậm trên ngực áo. Bọ Minh Thần vừa phát giác hai con trằn cái, lập tức hai mắt trằn bỗng long lên sòng sọc, liếc giọng ra ngoài, chạm mắt chàng trai, chỉ nghe trừng kịch, nắp ván thiền kính chợt chạy sang bên mở rộng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 Nên mình thần phải đứng chính giữa, tả thùng hữu đột. Cuộc vật lộn giữa thần lực, ma lực giữ đến tay, độ tay quyết của võ rung lên mãnh liệt, có hai cỗ quan đảo như lên đồng, bán thiên rùng động phát ra tiếng lịch kịch, loàng soàng, vì hai hồn ma cứ định thoát ra, mang theo cả thầy xác giữa vùng ánh sáng lân tinh, hai cắm mắt trành long sòng sọc nó húc cả đầu vào ván thiền ghép kính, coi bởi phần hùng hãn, nhưng chỉ hơn bảy giây, tay quyết của minh thần đứng im, không trùng nữa, và cả hai cỗ quan tài bột dãy lên đảnh đạch như đĩa phải vui, phát ra những tiếng rên rỉ âm âm, mờ hồ xà dầm đến lạ, mặt quắc lên long sòng sọc. Phó minh thần tiến lại một bước, uốn lưỡi không chạm miệng đọc chú, kem miệng phun phì phì, hai búng máu tươi vào mặt kính cũng Quan Tài dãy lên một cái rồi đứng yên, sau lần kính lấm tấm máu đỏ, hai con trành cái trợn trừng bốn con mắt trắng dã rồi từ từ nhắm lại, như ngủ rất thiên thù. tranh cái đã bại trận, bị chú quyết nhốt kỹ trọng thần xác, Quan Tài như kẻ bị tù cấm cố trong ngục tối. Võ Minh thần thở phào,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 bên trong cảnh trí hư ảo đến lạ, chàng vén luôn rèm lách vào. Hai con đường chạy hai bên vòng theo đường móng lừa, lại hai bên tầng bậc thèm cào vút nữa là chính giữa, cách bức rèm xương chừng hai ba thước là một hình chó đá to hơn con trâu mộng, cao đến bà thước rất tình xảo. Từ chiếc lông râu bờm còi hết sức đỉnh động, nhất là hai con mắt đỏ khé ghép bằng hồng ngọc phản chiếu ánh sáng long lanh phát cả tia đỏ như mắt chó sói thật. Ngày dưới trần con hồng cầu quẩy may vàng này có một chiếc bàn độc cao, trên có phủ một tấm vóc đại hồng mép rủ che gần hết chân bàn, chẳng hiểu bàn độc đặt đồ vật chi, nhưng minh thần thấy nhô hẳn lên, đoán chắc là các bón đồ thờ. Hình tượng chó sói lông vàng này chắc tượng còn tình chúa thờ ngoài cửa cùng đây. Lờ đãng, vó thò tay lật mép vóc lên còi thử.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 hai tay tròn khúc rắn dơ lên như đón mời, thân hình thuôn lạnh thắp đáy đường ong, hai bắp đùi dài búp hoa quỳ buông thả, mép bàn dáng nửa như cung kính dâng hiến, nửa như muốn uốn éo mời mọc làm nũng, toàn thân trắng mịn như ngà, dưới làn ánh sáng lung linh xanh xanh coi nàng để mề kỳ ảo, bất giác võ mình thần tặc lưỡi mạ khen. Chà, tay họa sĩ nào lại có tải các hình mỹ thuật đến trường này, con hồng cầu quẩy chắc đã khéo, đến tượng hình mỹ nhân này, tượng đến bà bụ nặn người cũng chỉ tình vì đến thế mà thôi. <cười> tượng bạch thạch hay bằng sáp đây, coi lình động như thật. Vừa lầm bẩm, chàng vừa lơ đáng sở tay vào ngực của tượng mỹ nhân, mắt quan sát hai bên đường thèm lượn móng lửa.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 điểm này ta vào hang ổ gặp nó, chẳng những báo cửu riêng còn trừ mối họa ghề gớm cho lừng dần mấy cõi. Tiêu nữ vô danh sắc nằm dày giữa cửa cung lạnh, oan hồn vơ vẩn trốn nào, nếu có linh thiêng hãy chứng cho ngu mỗ đây vì trả thủ oán, quyết vì nàng rửa giúp mối oan. cúi đầu, võ minh thần nhón mép bóc kéo trò kín, tay người nữ khỏa thân, chàng trai xẹt luôn sang đường thềm hữu.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 Quả nhiên, ngả nào cũng thấy đàn xài cứu nhẹ nhàng nhện, hai bên vách trên trần cũng đều có chuồng, từng ô từng cặp một, bốn qua phải đi lọt giữa mấy dãy chuồng giải cứu, không hề dò dự, bọn lập tức vận công tiếp khí hàn làm xương mở nhân tạo ẩn thân và nhẹ gót tiến luôn vào tuyển soi độc. Bộ quần áo chàm khăn mũ dày đã bôi thuốc trừ hơi người, cái lúc tiến vào đồn tổ cung hàng, chẳng không phải e ngại gì nữa. Nhất là lại mới lặn khá lâu dưới nước nên hơi người rồng rán đất nhẹ. Chàng chỉ lo chú ý tới làm sa mù nhân tạo cho vừa độ, mỏng quá sẽ lộ ngay vì hang cầu quẩy tinh mắt hết sức. Dày quá cũng sẽ dễ lộ, vẫn kinh phủ nhẹ như bài bấc Chàng vượt hết mấy bậc thềm thì sa mù nhân tạo để tỏa khắp châu thần, võ mình thần thị thảo. Thấy hình thầy không? Tiếng xó quỷ mà khách âm u bền tai từ đầu xuống gối kín lắm từ gối xuống chân còn mỏng nhìn kỹ vẫn thấy đổi dày minh thần lấy ống hơi giật ngược bấm nút xì hơi nghe tiếng xó thì thầm được rồi thầy chàng đập tức nín hơi tiến luôn vào đường hầm chó sói hồi nãy lúc ẩn thân trên cây nhờ canh lá chậm chàng còn để chưa khoảng từ mắt lên để quan sát đàn sói mà vườn giờ lối đi trống trơn phải bảo phổ kín người nên chẳng còn thấy gì nữa lúc này con nhìn bằng xúc giác, cứu giác và thính giác, nền của căn hầm này lát toàn bằng đá phiến nhẵn thín, vừa lọt vào được mấy bước đã thấy nóng sực hơi điện khí, quay mặt phía nào cũng chỉ người thấy mùi hôi hám, đặc biệt cột vài sải cứu ăn thịt sống, khẩm cắm tựa bụi phả hơi thở, trang bo lọt vào giữa hai chuồng chó sói dữ giữ, giữa cảnh hang sâu im lặng.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 Bất thần vợ chạm phải luồng điện mạnh, tiếp luôn tiếng gầm gừ giật âm, võ bỏ vội phát điện, thu tay lại, lập tức có tiếng vuốt cảo cửa chuồng, rồi có một con sải cứu to lớn sổ ra đi theo sủa lên mấy tiếng cột. Tiếng con vật gì động làm võ giật mình, vội lướt đi mau thêm, được hơn mươi bước vẫn nghe thấy tiếng trần sói đi theo gầm gừ. Tưởng đã bị lộ, may nó chỉ gừ bóng gió rồi dừng lại, quay về chuồng. Có lẽ nó lấy làm lạ về khóm xương đặc trôi cuộn cuộn trong hang. Thở phào, minh thần ra tăng sức di chuyển giữa sa bù, ba bề toàn xài cứu động, chàng có cảm tưởng như bút sắc có thể bất ngờ chụp xuống. Tuy vậy, theo đường vòng, móng lừa vượt thêm khoảng trăm bộ nữa, chàng đã qua chuồng sói vô sự. Mùi hôi hám, tiếng thu giữ như tắt sầu lưng, võ vừa nghe tiếng gió thỉ thầm, hết lũ chó rồi đấy thầy ạ. Lập tức dừng lại, đặt vào sát vách, đụng ngay vào cành lá rườm ra, cành im lặng cũng vừa chấm dứt, âm thanh kỳ diệu tràn ra, ùa vào thách của chàng tuổi trẻ. Tiếng đàn xáo véo von, tiếng xanh tiền gõ nhịp, lẫn cả chục thứ tiếng bồng chìm réo rắt, nghe thào thào như nguồn lưu thủy, hát giang cua người vào hơi mùa xuân dưới lòng nước biếc. Ngay chỗ võ mình thần đang đứng, có hai con đường chạy vòng tròn quanh cung động bẻ ra hàng bao nhiêu con đường phụ nữa, chằng chịt quay ngay bên đường là mấy mạch nước uốn quanh chảy qua nhiều phụ lưu nữa, nước chảy thao thiết qua các lưu vực thống cấp bốn mặt, thỉnh thoảng lại có một cây cầu gỗ tre bắt quả lạch nước hoặc cầu mây vắt vẹo dập rành nối liền các đường vào cung. hai bên đường lạch cây cối um tùm có hoa tươi tốt, toàn loại kỳ hoa dị thảo. lạ nhất là cây cối đều không cao mấy nhưng nhiều cây gốc rủ dì và không khác các cây cảnh lâu năm đã được hãm rất giỏi khiến võ nhìn có cảm tưởng kỳ bí như trông thấy cả những rừng cây trong huyền mộng ngay trong những tấm phong trên sân khấu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 Bèn bước ra chỗ ít cảnh xòa, nhìn ngó trông lên, suýt bật kêu sửng sờ, may lúc đó mới phát giác ra các làn ánh sáng ngũ sắc muôn màu từ đâu phát ra. Vì trên cao cách ngọn cây chừng thước rưỡi, hài thước vòm trời nhân tạo, sinh tạo đúng hơn uốn cong như cái vùng khổng lồ úp lấy vùng cung động mà vầng sắc, nên trời cũng nhiều màu và như thu gọn cả vòm trời trong cõi Thái Dương.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 Minh thần nhìn vọng trời đắp lánh ánh sao trăng, tình tạo, không khỏi lấy làm quái gở cho bộ óc chúa xài răng, chẳng những cơ trí cơ tâm mà lại còn có có đầu óc của một nhà thiên văn, kiến trúc, họa sĩ, thỉ sĩ nữa, một bộ óc minh mẫn hơn người, chẳng những thông suốt về nhâm cầm đầu toán mà trận bài tinh lục, mà thao tam lược suốt cả thiên văn địa lý nhân lực lão mấy xe kinh sử hiểu được cả khoa học đông tây mà còn tạo cả cầm kỳ thi họa tử sắc yền tổ đến độ bá chủ ngôi hào hòa chiêm ngưỡng sắc đẹp dài nhân trên đời lại là bộ óc chó chó sói cực kỳ tàn động có chuyện bắt đàn bà con gái hấp sát như một cách hào hoa người hít bồng hòa thầm đẹp